Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 01. Chương 01 chế tạo võ hiệp hòa bình của thế giới nhà hàng. Cửu châu đại lục. Từ vũ hoàng khai sơn trị thủy. Luyện cửu đỉnh nhất thống thiên hạ sau đó. Thế giới thủy xưng cửa châu. Mấy trăm năm phía sau. Bởi vì vũ hoàng hậu rồi đế tân chính sách tàn bảo. Dân chúng lầm than. Chư hùng cùng nổi lên. Thiên hạ phân liệt. Lại qua trăm năm. Thủy tổ long hoàng đột phá tới mạnh mẽ. Thiên hạ lần nữa nhất thống. Định quốc hào đại tần. Tần quốc hai thế. Bị thủy tổ long hoàng trấn áp chư hùng lần nữa cho tàn lại cháy. Thiên hạ phân liệt. Bây giờ. Thiên hạ ngũ cường đặt song song. Đường, tống, nguyên, minh. Thanh chiếm giữ cửu châu giàu có nhất nơi. Ngoài ra. Còn có tây vực Phật quốc. Đại mạc quần hùng. Tái ngoại dân chăn nuôi rất nhiều tiểu quốc nhìn chầm chầm. Đều vọng tưởng nhất thống thiên hạ. Thành tựu võ đạo chí cường giả. Trung châu. Cửu châu sao có nhất nơi. Thiên hạ ngũ cường. Các nơi chư hùng đều ở đây triển khai dịch liệt tranh đoạt. Nhưng mà chư phương thực lực đánh cờ phía dưới. Ai cũng không có thể cầm xuống nơi đây. Chỉ có thể ở đây chiếm giữ nhất góc chi địa. Kể từ đó. Ngược lại để trong này trở thành cổ châu địa phương hỗn loạn nhất. Thế lực khắp nơi giao thoa tung hoành. Thành Lạc Dương. Nơi đây vì trước đây Đại Tần Quốc Đô Thành. Từ Đại Tần chia lìa vỡ tích sau đó. Thế lực khắp nơi tiến vào chiếm giữ nơi đây. Trở thành một cách hỗn loạn mang. Luôn luôn. Là có thể ở đầu đường chứng kiến đao quang kiếm ảnh. Thế lực sống mãi với nhau. Thành Lạc Dương trung tâm nơi. Lúc này vô số sang hồ hào khách đang đứng ở trước một tòa lầu nhỏ xem náo nhiệt. Không có gì khác. Nơi này là phía trước thành Lạc Dương trung nổi danh nhất tiểu lâu Túy Tiên lâu. Mà giờ khắc này, Túy Tiên lâu bảng hiệu lại bị giỡ bỏ, treo lên mới tinh bảng hiệu Thiên Cơ lâu. Làm cái gì vậy? Thoạt nhìn không giống coi bói. Cái này Túy Tiên lâu tuy là mấy năm gần đây tuy là xuống dốc, Nhưng địa lý vị trí đặc nơi đây, hoa mấy vạn bạc bàn hạ nơi đây, cũng không thể đem ra thầy tướng số. Các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì, có thể bàn hạ tuy tiên lâu, cũng không phải người ngu. Không sai, ta hiện tại tò mò là cách này thiên cơ lâu, có thể ở thành lạc dương trung sinh tồn bao lâu, không có bối cảnh, cũng không phải là ai cũng có thể ở thành lạc dương trung mở cửa làm ăn. Lưu Tiêu đang chỉ huy tìm đến công nhân treo biển hành nghề biển. Xuyên Việt mà đến. Hắn rất nhanh thích ứng thân phận. Không suy nghĩ thêm nữa kiếp trước đồ đạc. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp. Hắn thuận lời bắt lại túi tiên lâu. Hiện tại. Chỉ cần quải thượng thiên cơ lâu bảng hiệu. cái kia hệ thống giao phó thiên cơ lâu thôi. Diễn năng lực liền có thể kích hoạt. Đến lúc đó. Là hắn có thể dựa vào thiên cơ lâu tác dụng. Mở rộng chính mình tại cái này tống võ thế giới lực ảnh hưởng. Đúng vậy. Lưu tiêu xuyên Việt chính là một cái tống võ thế giới. Một cái phi thường đặc biệt thế giới. Kiếp trước nghe nhiều nên thuộc rất nhiều võ hiệp nhân vật. Ở cái thế giới này đều chân thực tồn tại. Lại đa số cũng còn sống. Kiếm ma độc cô cầu bại. Bang chủ cách bang kiểu phong. Tiểu lý phi đao. Thiên đao tống khuyết. Kiếm thánh vô danh. Đây cũng là lưu tiêu có thể rất nhanh thích ứng cái thế giới này một trong những nguyên nhân Bởi vì Cái này thế giới đặc sắc Lệnh làm cho cảm xúc dâng trào Lúc này chính là dương tên của ta Khuyết Trương đại thiên cơ lầu ảnh hưởng thời cơ tốt nhất Nghe phía sau nghị luận ẩm ý thanh âm Lưu tiêu trong lòng hơi động Xuyên Việt mà đến Kích hoạt hệ thống Phần thưởng hắn một cái nhà thiên cơ lâu Có thể suy tính toàn bộ. Nhưng mà, đây chỉ là hệ thống cho hắn để nhất cái chỗ tốt. Đến tiếp sau, chỉ cần thanh danh của hắn ở nơi này tống võ thế giới càng lúc càng lớn. Hệ thống là có thể cho hắn giải tỏa càng nhiều hơn thần kỳ kiến trúc. Càng nhiều hơn công năng. Các vị, tại Hạ Lưu Tiêu, thiêm vị thiên cơ lâu lâu chủ. Thiên cơ lâu, hiện nay chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ có rượu lâu. Khách sạn dừng chân Tin tức thám thính Hoan nghênh đại gia đến đây quang lâm Lưu tiêu quay người lại Thừa dịp nhiều người cơ hội giống lên Thiên cơ lâu có thể suy tính toàn bộ Trên thực tế hắn nghiệp vụ chủ yếu vẫn là buôn bán tình báo Lợi hại Lại là buôn bán tình báo Thảo nào dám treo thiên cơ lâu loại này bảng hiệu Lưu tiêu vừa nói sau Lúc này dẫn tới Trung quanh giang hồ hào kiệt nghị luận Không có gì khác Thiên hạ này khó nhất làm chính là tình báo buôn bán Bởi vì Này cần muốn phi thường cường đại mạng lưới tình báo chống đỡ Cần toàn bộ cửu châu đại địa bên trên Đều có cơ sở ngầm Chính là được xưng thiên hạ để nhất đại bang cách bang Cũng không dám đối ngoại tuyên bố khâm phục báo buôn bán Lời này vừa nói ra Không có bất kỳ một cái giang hồ hào khách có thể bình tĩnh. Bởi vì, này đại biểu trước mắt thiên cơ lâu. Phi thường có thực lực. Trong đám người, có một ăn mày sau khi nghe được. Lặng lẽ rời khỏi đoàn người rời đi. Những người này nghị luận một hồi. Nhưng lưu tiêu phát hiện cũng không có người muốn tới chiếu cố ý tứ. Hắn cũng không để ý. Những thứ này người biết thiên cơ lâu tác dụng. Sớm muộn cũng sẽ có người tìm tới Rất nhanh Thiên cơ lâu bảng hiểu treo xong Lưu tiêu móc ra ngân lượng đem tìm đến nhân đuổi đi Chúc mừng ký chủ Thiên cơ lâu kích hoạt Chúc mừng ký chủ Thu được trở xuống năng lực 1. Thiên cơ lâu nhất cấp suy tính năng lực 2. Thiên cơ lâu trùng Ký chủ nằm ở vô địch trạng thái Coi như có thể Lưu tiêu nghe được gợi ý Tâm tình chập trần cũng không lớn. Nhất cấp suy tính năng lực. Với hắn mà nói rất gân gà. Chính là không có thiên cơ lâu suy tính năng lực. Bằng vào hắn xuyên việt giả tri thức. Cũng biết rất nhiều người khác không biết đồ đạc. Hắn hy vọng nhất là hệ thống có thể cho hắn mấy quyền đỉnh cấp thần công. Nhưng hiển nhiên không có. Bất quá. Có cái này thiên cơ lâu chung vô địch trạng thái. Đến cũng xem là tốt. Chí ít hiện nay hắn chỉ cần không ly khai thiên cơ lâu. Như vậy hắn chính là an toàn. Thiên cơ lâu bên trong vô địch. Ngược lại là còn có thể khai triển cách khác nghiệp vụ. Chế tạo võ hiệp hòa bình của thế giới nhà hàng. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Ông, một cổ vô hình ba đồng khuyết tán. Đem thiên cơ lâu bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên cảm giác được cái này thiên cơ lâu thần bí Ta cũng là, ta cảm giác được một cố chính ấy tâm tình. Thiên cơ lâu gích hoạt biến hóa, khiến cái này người xem náo nhiệt giật mình. Phiền phức nhường một chút. Bỗng nhiên, có một đám người gặp ra đoàn người đã đi tới, là người của cách bang. Chẳng lẽ là bởi vì thiên cơ lâu khâm phục báo nghiệp vụ, người của cách bang tìm đến phiền phức sao? Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đại bang. Nơi đây mới có người khâm phục báo buôn bán. Bọn họ sẽ biết. Suy đoán tiếng nổi lên bốn phía. Người xem náo nhiệt cũng là càng thêm hưng phấn. Chủ động cho người của cách bang nhường đường. Lưu tiêu chân mày cao lại. Hướng về phía cách bang người cầm đầu nhìn sang. Ngô trường phong. Thân phận. Cách bang trường lão. Cảnh giới. Tiên thiên trung kỳ. Võ học. Đả Cẩu bổng tàn. Hàng long thập bát trưởng tàn. Tới đây mục đích. Tìm kiếm đà cầu bổng hạ lạc. P.S. Thế giới quan. Vì sao men chọn mở tiểu quán. Ở tiên hiệp. Huyền huyến. Việc lan truyền tin tức là dễ. Có vô số cách để truyền tin. Như ngọc phù. Phi kiếm. Linh thú. Nhưng thời cổ. Võ hiệp. Cách truyền tin nhanh nhất là qua các tiểu quán. Nơi giang hồ nhân sĩ gặp mặt bàn tán Lượng người biến động cũng là nhiều nhất Nhiều người biết Tin tức lan sẽ rộng hơn Còn nếu kín cổng cao tường Ngày tiếp vài khách như các chuyện khác Thì bao nhiêu năm mọi người mới biết được Còn thời gian truyền tin nữa chứ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 0-1. Trương không 2 kiếm một vạn lượng. Cách bang được xưng thiên hạ đệ nhất đại băng Thế lực trải rồng cửu châu. Cách bang nếu muốn tìm ai phiền phức. Chính là thiên hạ ngũ cường đều muốn đau đầu. Bởi vì bọn họ có kiều phong. Quách tính. Hồng thất công như vậy danh khắp thiên hạ cao thủ võ học tòa trấn Thiên cơ lâu trước người. Đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trước mắt thiên cơ lâu. Đến tổt cùng là khoát lác vẫn là thật là có bản lính. Liền xem có thể hay không quá cái bang cửa ải này. Mấy vị. Là vì đã cậu bổng tin tức mà đến đây đi. Lưu tiêu dự định trước bộc lộ tài năng. Chấn chủ người trước mắt. Quả nhiên. Cầm đầu ngô trường phong lập tức bị chấn trụ Cùng hắn cùng đi cách bang cao thủ. Cũng lộ ra giật mình màu sắc. Mấy ngày trước hãnh tử lâm. Cách bang truyền thế đà Cẩu bồng đánh mất. Việc này chỉ có bọn họ cách bang mấy cái trưởng lão biết. Đang nắm chặt âm thầm tìm kiếm. Không nghĩ tới nghe được môn hạ để tử báo lại ở thiên cơ lâu khâm phục báo buôn bán. Ôm thử một lần tâm tính tới đây. Không muốn còn chưa mở miệng. Đã bị thiên cơ lâu chủ nhân nói ra mục đích. Cái gì? Cách bang đà Cẩu bồng bị mất. Cách này thiên cơ lâu lâu chủ cũng thực có can đảm nói. Không biết đả cậu bồng đều là bang chủ cách bang bảo quản sao? Ai có thể ở bang chủ cách bang trong tay trộm đi đả cậu bồng? Cười chết ta! Ai dám cầm cách bang đả cậu bồng? Sợ là ngũ cường hoàng đế cũng không dám a Những thứ kia người xem náo nhiệt. Đầu tiên là cả kinh. Tiếp lấy liền cười nhạo đứng lên. Chỉ có ngô trường phong đám người. Thần sắc lập tức kích động. Các hạ quả thật biết ta cách bang đà cầu bổng ở nơi nào. Nếu là có thể chỉ điểm tìm được. Ta cách bang thiếu thiên cơ lâu một cách nhân tỉnh. Ngày khác nếu có cần. Cách bang nhất định khuyên lực tương trợ Hấp, mọi người nhãn thần đông lại một cái. Bốn phía đều là hấp khí thanh âm. Cách bang đà cầu bổng Thật vẫn ném không thành. Thảo nào biết cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tìm đến cách này không hề danh tiếng thiên cơ lâu. Đà cậu bồng đánh mất. Cách bang những trưởng lão này sợ là sắp điên rồi. Những người này nghĩ bạc chơi. Lưu tiêu bất mãn trong lòng. Ta muốn ngươi cách bang nhân tình làm gì? Có thể ăn không? Hệ thống. Suy tính đà cậu bổng hạ lạc cần bao nhiêu bạc? Lưu tiêu âm thầm cùng hệ thống câu thông. Suy tính đà cậu bổng bị ai lấy đi? Cần bạc một vạn lượng. Suy tính đà Cẩu bổng bị giấu ở nơi nào. Cần bạc 10 vạn lượng. Mời khí chủ tuyển trạch tuần tra. Hay không? Lưu tiêu cử tuyệt tuần tra. Nói đùa. 10 vạn lượng bạc. Hắn cũng không có nhiều như vậy tiền. huống chi? Chính mình cũng biết đà Cẩu bổng bị ai cầm đi. Căn bản không dùng được hệ thống. Từ kiếm tiền. Hắn không thơm sao. Tại chỗ có người mục trừng khẩu ngốc ở giữa. Lưu Tiêu thản nhiên nói: "Cách bang nhân tình cũng không cần, một vạn lượng bạc." Bổn lâu chủ lập tức nói cho các ngươi biết đà cẩu bổng bị ai cầm đi. "Cách bang nhân tình không muốn, lại muốn một vạn lượng bạc." Thật là nhiều người đều cảm thấy thiên cơ lâu lâu chủ choáng váng. Phía trước đã bị Lưu Tiêu trấn chủ Ngô Trường Phong nghe vậy, cắn răng một cái, Lấy một vạn lượng ngân phiếu tới. Hắn cũng không sợ bị lừa. Coi như Kiều Phong đã không còn là bang chủ cách bang. Hắn tự tin cũng không có mấy người dám thiên cách bang bạc. Cách này liền kiếm một vạn lượng bạc. Lưu tiêu nhích miệng đem ngân phiếu cất xong. Nhìn về phía ngô trường Phong nói. Đi tìm ngươi cách bang tứ đại trưởng lão Toàn Quán Thanh. Đả cầu bồng ở trên tay hắn. Toàn Quán Thanh. Ngô Trường Phong đám người thần sắc biến đổi, có thể làm được cách bang một trong lục đại trường lão. Ngô Trường Phong cũng không đần, nhớ tới mấy ngày nay toàn quán thanh dị thường. Trong lòng hắn rất nhanh có tính toán, đi, hắn không dám xây dư, mang theo người của cách bang xoay người cấp tốc rời đi. Nếu có thể tìm được đà cầu bồng, ta cách bang vẫn là thiếu thiên cơ lâu một cách nhân tỉnh. Nếu như các hạ theo như lời nói là giả. Ta cách bang liều mạng phải tìm lại được mặt mũi. Ngô trưởng phong thanh âm xa xa chuyển đến. Lưu tiêu khói miệng lộ ra một nụ cười. Có cách bang cách này vừa ra. Thiên cơ lâu danh khí xem như là đánh ra. Bất quá. Còn chưa đủ. Rất nhanh. Một cách điên cuồng ý niệm trong đầu trong lòng của hắn nảy sinh. Hắn cần chính là danh khí mà không phải tiền. Chính mình sao không lợi dụng chính mình biết đến đồ đạc. Chế tạo một cây ở cái thế giới này sở hữu lực ảnh hưởng cực lớn đồ vật. Do đó cấp tốc đề cao danh tiếng của mình. Người vây xem chung. Đủ mỗi cách đại thế lực thám tử. Rất nhanh. Một tin tức đi qua đường dây bí mật truyền ra. Xuất hiện ở Cửu châu mỗi cách đại thế lực đại trên bàn. Cách bang đả cầu bồng đánh rơi. Thành lạc dương trung xuất hiện một cách tên là thiên cơ lâu địa phương. Khâm phục báo buôn bán. Hiện nay bán ra đề nhất thì tình báo. Vì đả cẩu bổng hạ lạc. Tình báo thật giả. Không thể nào phán đoán. Tiếp tục quan tâm. Đây là sở hữu thế lực lớn cho thám tử hồi phục. Sự tình cũng không có chờ quá lâu. Chậm một chút thời điểm. Cách bang liền đối với bên ngoài tuyên bố. Tìm về lưu lạc đả cẩu bổng. Lập tức, thiên cơ lâu danh tiếng vang xa. P. S. Sách mới khởi hành phiếu đánh giá. Vé tháng. Bình luận khen thưởng. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 01. Chương 03 dọa người vương ngữ yên. Cùng cách bang làm khoản giao dịch. Lưu tiêu phát hiện vẫn không có người nào tới thiên cơ lâu Hắn cũng không để ý Hiện nay hắn nơi đây cũng chỉ có thể cung cấp chỗ ở cùng tình báo tìm hiểu Thực sự có người tới dùng cơm uống rượu Hắn cũng không có rượu và thức ăn cung cấp Chờ hai ngày nữa tuyển được đầu bếp Mới có thể bắt đầu kinh doanh tiểu lâu nghiệp vụ Lần sau Chỉ lấy bạc không thu ngân phiếu Chậm một chút thời điểm Lưu tiêu đi tiền trang đem ngân phiếu đổi thành bạc trở về. Hệ thống suy tính cần bạc. Chỉ cần thực vật Không thu ngân phiếu. Cách bang đả Cẩu bổng tìm về tin tức truyền ra. Lưu tiêu rất nhanh thì nhận được tin tức. Lâu như vậy mới tìm được. Toàn quán thanh cái kia âm hiểm tiểu nhân đoán chừng là chịu không ít đau khổ mới chỉ có chiêu. Lưu tiêu đang nghĩ ngợi. Chỉ nghe đại lượng hốn đồn tiếng bước chân của vang lên. Ngầm đầu nhìn lại. Phát hiện là cách bang ngô trường phong đám người. Một căn bích lục như ngọc gậy gộc. Đang giữ tại ngô trường phong trong tay. Sau lưng của bọn họ. Còn theo không ít người tới xem náo nhiệt. đa tả thiên cơ lâu chủ. Ta cách bang thuận lợi tìm về đà cầu bổng Nguyên lai like những người này là tới cảm tạ. Cách bang đà cầu bổng Chính là bang chủ tượng trưng. Nếu là thật đánh rơi. Cách bang không phải nổi loạn không thể. Mới trải qua mấy lần đại loạn cách băng Đã không qua nổi săn vặt. Người của cách bang. Mặc dù có chút chết suy nghĩ. Nhưng hiệp nghĩa làn gió không sai. Lưu tiêu đối với bọn họ cảm quan còn được. Cười cùng ngô trường phong đám người khách khí vài câu. Lúc này. Hắn chú ý trong đám người có hai người vô cùng thấy được. Đoàn dự. Thân phận. Đại lý thế tử. Tu Vi, Tiên Thiên Hậu Kỳ, Võ Học, Lăng Ba Vi Bộ, Lục mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Tông, Tới Đây Mục Đích, Tìm Hiểu Nghĩa Hương Kiều Phong Bị hãm Hải Nguyên Nhân, Vương Ngữ Yên, Thân Phận, Vô Nhai Tử Ngoại Tôn, Tu Vi, Không, An Hiểu, Đọc Thuộc Thiên Hạ Võ Học, Tông Sư Cảnh Võ Học Kiến Giày, Tới Đây Mục Đích, Hiếu Kỳ, Lưu tiêu lập tức bị kinh diễm đến rồi. Vương ngữ yên trên người cách loại này tiểu thư khoe các. Cổ điển mỹ nữ khí chất. Căn bản không phải hiếp trước những minh tinh ra có khả năng thuyết minh đi ra. Hắn lăng lăng nhìn lấy. Thẳng đến ngô trường phong thanh âm vang lên. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong nháy mắt đó. Bởi vì mình không kiêng nể gì cả ánh mắt. Hắn chứng kiến vương ngữ yên trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Vô cùng mê người. Thiên cơ lâu chủ. Xin hỏi ngươi là làm sao biết đà cậu bồng bị toàn quán thanh lấy đi? Ngô Trường Phong tới đây. Một là cảm tạ. để nhị chính là giải thích nghi hoặc Hắn thẩm vấn toàn quán thanh tên phản đồ kia sau đó. Phát hiện trộm dấu đà cậu bồng sự tình cũng chỉ có toàn quán thanh biết. Bị bắt bọc. Toàn quán thanh đều là mộng bức. Liều chết nửa ngày. Thẳng đến không chịu nổi cực hình mới chỉ có bàn giao. Ta có nên nói cho vương ngữ yên biết hay không? Cha nàng là đoàn chính thuần đâu? Lưu tiêu không có phúc hậu nghĩ lấy. Ta chỉ nói cho vương ngữ yên cha nàng là đoàn chính thuần. Không nói đoàn dự không phải đoàn chính thuần thân nhi tử. Không tật xấu. Lão thiết. Nghiêm sắc mặt. Lưu tiêu cất cao giọng nói. Ta thiên cơ lâu thông suốt thiên hạ. Không có chuyện gì có thể giấu riêng được thiên cơ lâu ánh mắt. Lời này phi thường trang bức. Giọng điệu cũng rất ngông cuồng. Nhưng mà có chuyện lúc trước. Rất nhiều người đều không có phản bác lưu tiêu. Lâu chủ có thể hay không biết người đó mới thật sự là giết mã phó bang chủ hung thủ. Thanh thuế giống như chim hoảng oanh kêu to thanh âm. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người Chính là Vương Ngữ Yên mở miệng Mấy ngày trước Cái bang phó bang chủ mã đại nguyên bị thành danh võ học kích sát vô gia trung Võ lâm Thịnh truyền chính là dĩ bị chi đảo cô tô mổ dung phục làm ra Cái bang cũng vì vậy Muốn bắt mổ dung phục tới hỏi tội Vương Ngữ Yên biết không phải là biểu ca làm Vì vậy nàng muốn mượn thiên cơ lâu chủ miệng Bang mổ dung phục giặt trắng Lời của người khác Người của cách bang không tin Nhưng thiên cơ lâu lời nói Như vậy cách bang liền muốn cẩn thận tự định giá Mộ dung phục cách này xoa bức Có một cách như vậy khắp nơi cân nhắc cho mình biểu muội không phải quý trọng Đáng đời phục quốc thất bại Lưu tiêu trong lòng đối với mộ dung phục nhổ nước bọt Lần nữa mở miệng nói Tại hạ đích xác biết Người của cách bang ngồi không yên Cũng là bởi vì Mã Đại Nguyên chết. Dây dưa ra khỏi bang chủ Kiều Phong là người khiết đan chuyện Bởi vậy càng là mang đến một xê di ảnh hưởng. Đả Cẩu bồng thất lạc. Cách bang cao tầng bị bắt. Cũng xin lâu chủ nói rõ. Xài bao nhiêu tiền cách bang đều nguyện ý. Nếu là có thể tìm được hung thủ cho Mã Phó bang chủ báo thủ. Cách bang nhất định trên dưới cảm kích. Đoàn dự cũng ngồi không yên cũng xin lâu chủ giúp ta đại ca giải oan. Những thứ khác võ lâm sĩ đồng dạng lòng hiếu kỳ nhộn nhịch. Lần này, Lưu Tiêu không phải định thu tiền. Hắn muốn thực hiện phía trước ý tưởng, khuếch trương đại thiên cơ lầu lực ảnh hưởng, mà Lưu Tiêu ý tưởng chính là chế tạo một CD tương tự với binh khí phổ bảng danh sách. Như vậy bảng danh sách, đương nhiên không thể nhận tiền. Nếu là ngữ yên muốn hỏi Tại hạ liền không thu tiền Vương ngữ yên nhất định phải thu làm chính mình dùng Không chỉ nàng Còn có rất nhiều người Muốn thiên cơ lâu trải rộng Đại Giang Nam Bắc Cần có rất nhiều nhân thủ Đây là chứng kiến vương ngữ yên xuất hiện trong nháy mắt lưu tiêu liền văng ra ý tưởng Đã như vậy Dù sao đều là không lấy tiền Nói ra để bác vương ngữ yên một cách nhân tình Bác hào cảm. Đây chính là cái võ học bách khoa thư. Không có tu luyện võ công. Nhưng cảnh giới lại cao dọa người. Mộ dung phục đều là nàng chỉ điểm đi ra. Liện kiều phong cùng người giao thủ. Chiêu tiếp theo phải ra khỏi cái gì nàng đều có thể đoán trước. Muốn nói võ học kiến giải. Sợ là những thứ kia danh vang rền thiên hạ tông sư cũng không đổi kịch vương ngữ yên. Đây nếu là lừa dối luyện võ. Nhất định trong thời gian ngắn là có thể tạo nên một cái tôn sư cao thủ. Kiếp trước lưu tiêu liền suy nghĩ. Vương ngữ yên nếu như luyện võ. Nên sẽ là bực nào một bức tràng cảnh. Hơn nữa hắn tỉ mỉ phân tích qua. Thiên long bên trong võ học chân chính kỳ tài. Phỏng trừng chính là cái này vương ngữ yên. Đoàn dự tam huyên để đều cũng phải đứng dịp sang bên. Hơn nữa hệ thống biểu hiện đồ đạc. Cũng xác nhận suy đoán này. Chủ yếu nhất. Nàng muốn thông qua vương ngữ yên mưu hoa nhiều thứ hơn. Lại trong lòng của hắn. Đã có thu phục vương ngữ yên một cây di kế hoạch. Lúc này bán vương ngữ yên mặt mũi. Chỉ là bước đầu tiên. Đa tả lâu chủ. Vương ngữ yên nhẹ giọng nói. Quả nhiên đối với lưu tiêu mặt lộ vẻ cảm kích. Hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chỉ có đoàn dự lúc này. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hào Đương nhiên Tại hạ cũng là cảm giác sâu sắc cách bang hiệp nghĩa Không nguyện thấy tiểu nhân làm hại cách băng Lưu tiêu nói bổ sung Lập tức Hắn lại thu hoạch ngô trường phong đám người cảm kích P.S. Sách mới khởi hành phiếu đánh giá Vé tháng Bình luận khen thưởng Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 01. Chương 04 âm hiểm bảng để thập độc phủ khang mẫn. Các vị. Ta thiên cơ lâu thành lập. Vì phu hiển thực lực. Cố ý chế tạo một cách âm hiểm tiểu nhân bảng. Cách này âm hiểm tiểu nhân bảng. Thu nhận là trong chốn sang hồ âm hiểm nhất trước 10 người. Mọi người dùng gì nhìn lấy lưu tiêu Không nghĩ tới hắn không có trước tiên nói ai là dếp mã đại nguyên hung thủ Ngược lại nói nổi lên cách này cái gì âm hiểm tiểu nhân bảng Bất quá Ngoại trừ người của cách ban cùng đoàn giữ bọn họ ở ngoài Người khác đều là một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng bổn lâu chế tạo bảng danh sách này ước nguyện ban đầu Là vì làm cho đại gia biết ai là âm hiểm tiểu nhân Trước giờ lần tránh. Mà bản bảng danh sách bày ra một cái âm hiểm tiểu nhân. Đúng lúc chính là hại chết cái bang mã phó bang chủ người. Vương ngữ yên nhãn tình sáng lên. Lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Loại này bảng danh sách. Có thể sánh bằng bách hiểu sinh binh khí bảng có ý tứ nhiều. Lâu chủ bảng danh sách này tốt. Hành tẩu giang hồ. Chỉ sợ giao hữu vô ý. Lâu chủ ngưu bức. Đem các loại âm hiểm tiểu nhân cho hấp thủ ánh sáng đi ra. Xem bọn hắn như vậy làm sao giang hồ đặt chân. Thiên cơ lâu rất có thực lực. Đây là rất nhiều người thời khắc này ý tưởng. Trước không nói thu thập những tin tình báo này cần bao lớn võ thuật. Chỉ là công bố bảng danh sách này mà không sợ trả thù. Cái này đủ để chứng minh thiên cơ lâu sức mạnh. Phải biết rằng cái bang mã phó bang chủ chính là nửa bước tông sư. Có thể giết mã đại nguyên há là hạng đơn giản. Âm hiểm tiểu nhân bảng đệ thập. Khang Mẫn. Nói đến đây. Lưu tiêu không có hảo ý nhìn đoàn dự liếc mắt. Cái này Khang Mẫn nhưng là cùng đoàn chính thuần có một chân. Một hồi chính mình đem chuyện này tuôn ra tới. Không biết Vương Ngữ Yên sẽ như thế nào xem đoàn dự. Khang Mẫn là ai? Rất nhiều người xem náo nhiệt đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chưa có nghe nói qua tên này Chỉ có người của các bang Lúc này sắc mặt đại biến Khang Mẫn Đó không phải là mã phó bang chủ phu nhân sao Đối với những người này phản ứng Lưu tiêu cũng không kỳ quái Khang Mẫn dù sao sớm đã không phải cái kia danh chấn võ lâm mỹ nữ Lập gia đình còn có mấy cái nhớ ký nàng A Đại gia đừng nóng vội Nghe ta từ từ nói tới Các ngươi cũng biết Khang mẫn là ai. Vì sao lên bảng. Rất nhanh. Lưu tiêu liền đem Khang mẫn khi còn bé đã làm chuyện áp. Cùng với muốn làm đại lý Vương Phi cùng đoàn chính thuần có một chân sự tình nói ra. Tại chỗ. Nhận thức đoàn dự nhân còn là không thiếu. Nghe đến đó thời điểm. Rất nhiều người đều hài hước nhìn về phía hắn. Vương cô nương. Đó là ta cha làm. Không phải ta. Đoàn dự thầm hận, vội vàng hướng vương ngữ yên giải thích. Thiên cơ lâu lâu chủ, tuyệt bức là cố ý. Đoàn công tử không cần cùng ta giải thích. Đoàn dự ăn cây xẹp, lúc này sắc mặt xấu hổ không thèm nói nhắc lại. Hắn giờ phút này cùng vương ngữ yên, mới chỉ có nhận thức không bao lâu. Mà nghe được khang mẫn có loại này không chịu nổi đã qua. Ngô trường phong các loại trở cái bang người mỗi người sắc mặt khó coi. Bọn họ tôn kính phó bang chủ Lại là một hiệp sĩ đổ vỏ Bọn họ có lòng ngăn cản lưu tiêu không nên nói nữa Rồi lại chuyện liên quan đến mã đại nguyên chết Đơn giản là nghe cũng không phải Không nghe cũng không phải Khang mẫn làm vương phi nguyện vọng không thành Lại đem chủ ý đánh tới đảm nhiệm cách bang phó bang chủ mã đại nguyên trên đầu Lời này vừa nói ra Người khác đều là phượng gì nhìn về phía ngô trường phong đám người. Có lòng thảo luận vài câu. Lại lo lắng người của cách bang tạc nổi. Đến mức có thể nói là hết sức thống khổ. Lưu tiêu một bên thưởng thức vương ngữ yên khôn mặt đẹp. Tiếp tục nói. Khang Mẫn từ nhỏ đã nghĩ bằng xinh đẹp một bước lên trời. Gả cho Mã Đại Nguyên sau đó. Nguyên tưởng rằng Mã Đại Nguyên sẽ trở thành cách bang hạ nhiệm bang chủ. Không muốn cách bang tiền nhiệm bang chủ Long kiếm thông trước khi chết. Đem chức bang chủ truyền cho Kiều Phong. Kiều Phong anh hùng hào kiệt. Hằng ngày ở trung phía dưới. Cái này Khang Mẫn bị Kiều Phong hấp dẫn. Liền muốn câu dẫn Kiều Phong. Có thể Kiều Phong nơi nào sẽ để ý tới Khang Mẫn. Khang Mẫn thấy Kiều Phong không để ý chính mình. Do ai sinh hận. Một lần nào đó. Nàng ngoài ý muốn từ mã đại nguyên trong miệng biết Kiều Phong thân thế bí ẩn. Nhìn lén quong kiếm thông lưu lại mật hàm sau đó. liền sinh lòng độc kế muốn ám hại Kiều Phong. Ở mới có hạnh tử lâm một chuyện. Ngô Trường Phong đã tức giận đến Xuân. Tốt ngươi cách độc phụ. Cư nhiên nhìn lén oang bang chủ di vật. Hắn không có bác bỏ lưu tiêu lời nói. Đối với Khang Mẫn nhìn lén quong kiếm thông mật hàm. Phía trước đã sớm có hoài nghi. Lâu chủ. Mã phó bang chủ là cái này khang mẫn hại chết sao? Thấy Lưu Tiêu nói hồi lâu. Cũng không có nói là ai giết mã đại nguyên. Vương ngữ yên có chút nóng này. Lưu Tiêu gật đầu. Cái kia khang mẫn chính là vừa là mục đích không từ thủ đoạn người. Vì kéo người nhập bọn. Nàng sắc dụ cái bang chấp pháp trưởng lão bạch thế kính cùng toàn quán thanh. Mà Mã Đại Nguyên cái chết Cũng là bởi vì Mã Đại Nguyên bắt gặp Khang Mẫn cùng Bạc Thế Kính xèm pha Lúc này mới bị Bạc Thế Kính giết chết Vương ngữ yên như có điều suy nghĩ nói Thảo nào Cách bang cho rằng Mã Phó bang chủ là chết với mình thành danh võ học khóa cổ công Tưởng lầm là bị ta biểu ca giết chết Trên thực tế Mã Phó bang chủ là chết bởi cùng khóa cổ công tương tự ung trào công phía dưới Nàng võ học này bảo tàng Trong nháy mắt liền hiểu mộ dung phục bị hiểu lầm nguyên nhân Đa tả lâu chủ báo cho biết Đi Ngô Trường Phong hiển nhiên cũng nghĩ thông những thứ này Đằng đằng sát khí dẫn sắt cái bang nhân mã rời đi Pờ sờ Sách mới khởi hành phiếu đánh giá Vé tháng Bình luận khen thưởng Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 đề cửọc bán tiên thiên cơ lâu bắt đầu chế tạoo âm hiểm bằng 01 Trương không năm độc phủ bị bắt giải tỏa mới công năng cách bang tổng đà tín Dương Ngô trưởngong vì truy ra đà Cẩu bổng đi Lạc Xương thế nhưng cách bang đại bộ ph cao thủ bởi vì Kiềuong rời chức ban chủ một chuyện còn ở lại chỗ này xử lý yếu vụ ba quát bạc thế kính cùng Khang mấn Người gần nhất đừng tới nữa. Bởi vì đã cậu bổng đánh rơi. Kiều bang chủ trốn đi. Các nơi phân đà huyên để đều đổi tới. Người lắm mắt nhiều. Bị chứng kiến sẽ không tốt. Bạch Thế Kính một bên mặc quần áo. Vừa hướng trên giường Khang Mẫn nói rằng. Chuyện của bọn họ nếu như bị phát hiện. Tam đao sáu nhãn đều là nhẹ. Lúc này. Hai người mới cầu thả kết thúc. Đà cầu bồng tìm được tin tức. Cũng còn không có chuyện quay lại nơi đây. Vừa rồi thoải mái thời điểm ngươi tại sao không nói. Khang Mẫn đang nghĩ ngợi. Cũng đứng dậy phải mặc y phục rời đi. Chỉ thấy một con bổ câu đưa tin bay tiến đến. Bạch Thế Kính thuận tay lấy thư tín. Liền đem bổ câu ném đi. Mới triển khai thư tín. Bạch Thế Kính mặt lập tức biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Khang Mẫn hỏi. Chuyện của chúng ta bị phát hiện. Bạch Thế Kính dứt lời. Lập tức liền nghe được bốn phía truyền đến phá vỡ tiếng. Vây lại. Không nên để cho cái này câu nhị tẩu hốn đàn chạy rồi. hề trưởng lão thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Lập tức. Khang mấn mặt không có chút máu. Mang ta đi chung đi. Nàng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Thế Kính đã thi triển khinh công muốn chạy trốn. Sau một khắc. Đụng một tiếng nổ vang Kinh khí tứ giật Một cây gậy từ cửa sổ đưa tới Đem Bạch Thế Kính ếp trở về Dầm dạp rối bù Ngay sau đó Bạch Thế Kính căn phòng khắp nơi đều tại phá toái Có bóng người vọt vào Khoảng cách Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn liền bị cách bang còn lại trưởng lão đoàn đoàn vây quanh Thiên cơ lâu chủ lời nói quả nhiên không sai Các ngươi cái này đối với gian phu dâm phụ thực sự thông đồng với nhau. Trần trưởng lão đao chỉ bạch thế kính cùng khang mẫn. Hận không thể lực phách hai người. Nục phụ. Có đệ tử nhìn thấy hai người quần áo xốc xích dáng vẻ. Tiến lên ngoan quất khang mẫn một cái tát. Bạch thế kính. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Ngươi không làm. Thất vọng long bang chủ. Không làm. Thất vọng kiều bang chủ sao? Hề trường lão lớn tiếng chất vấn. Trong nháy mắt. Bạch Thế Kính sắc mặt biến hóa. Hóa ra là thúc thủ chịu chói đứng lên. Hắn vốn cũng không quá xấu. Không đúng vậy không ngồi tới cái ban chấp pháp trưởng lão vị trí. Chỉ bất quá bị Khang Mẫn sắc rộ. Không cẩn thận buông sai lầm. Lúc này mới càng sai càng xa. Bốn năm cách để tử cách ban chen nhau lên. Đem Khang Mẫn mưa Bạch Thế Kính trói lại. Áp tải cách bang tổng đàn Một màn này Bị tín dương không ít võ lâm nhân sĩ chứng kiến Không bao lâu Lực lượng mới xuất hiện thiên cơ lâu Xuất hiện lần nữa ở mỗi cách đại thế lực án kiện trên đài Thiên cơ lâu Ta kiểu phong thiếu ngươi một cách ăn hội Nếu là ta chính mình không tra được cầm đầu đại thân phận của ca Ngược lại là có thể đi cầu trợ cách này thiên cơ lâu Thiếu thất sơn dưới Kiều Phong bỏ lại mấy lượng bạc ra khỏi tửu lâu. Đại Minh. Hổ Long Sơn Trang. Chu Thiết Đảm Uy Nghiêm mở miệng nói. Đưa tin hải đường. Để cho nàng tự mình chạy tới Lạc Dương. Tuần ra một cách cách này thiên cơ lâu lai lịch. Sau một khắc. Trong mắt hắn trải qua mang ló lên. Thiên cơ lâu. Ngươi cũng đừng hư bản vương chuyện tốt. Hắt một nhay. Kiều Phong bực nào anh hùng khí khái. Cư nhiên bị một cách độc phụ làm hại danh tiếng mất hết. Cho bổn tỏa ở trên giang hồ đưa tin. Kiều Phong như nguyện ý gia nhập vào nhật nguyệt thần giáo. Có thể làm ta thần giáo phó giáo chủ. Đông Phương bất bại thanh âm xa xa chuyển ra. Vang vọng toàn bộ hắc một nhai. Thiên cơ lâu. Bổn tỏa đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Thân ảnh ló lên. Đông Phương bất bại thân ảnh biến mất ở hắc một nhai bên trên. Đại lý Hoàng Cung. Đao Bạch Phượng thu dọn đồ đạc sận đùng đùng rời đi. Phượng Hoàng. Ngươi nghe ta giải thích. Đoàn chính thuần ở phía sau đổi kịch. Thế nhưng Đao Bạch Phượng căn bản không nghe hắn. Ngươi đi cùng khang mẫn chất độc kia phổ giải thích à. Ngươi thân mật bị cách bang bắt. Ngươi nhanh cứu nàng a Mấy cách lên xuống sau đó. Đao Bạch Phượng thân ảnh biến mất ở trong mắt đoàn chính thuần. Thiên cơ lâu chủ. Bản vương cùng ngươi không để yên Thấy vậy Đoàn chính thuần chỉ phải bi phấn giống to hơn Thật vất vả mới chỉ có mới đưa vương phi hống trở về Nhưng bởi vì một đảo mê tín Vương phi lần nữa xuất ra Lâu chủ Khang mẫn chỉ là đệ thập Như vậy thứ chính là ai đâu Cầu lâu chủ yêu sách Lâu chủ nói mau Đêm nay ở nơi này mẫn phòng chiếu cố buôn bán của ngươi Thiên cơ lâu trùng. Hai cái kình bảo tin tức ném ra ngoài sau khi. Lúc này người càng ngày càng nhiều. Có thật đang tò mò. Cũng có rất nhiều thế lực phái tới ám tử. Lưu tiêu đối với hiệu quả này rất hài lòng. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Thiên cơ lâu bởi vì danh tiếng của hắn bảo tăng. Giải tỏa một cái mới công năng. Giúp ra. Bất luận kẻ nào chỉ cần ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Là hắn có thể rút ra đối phương hạng nhất võ công. Tỉ như đoàn dự nếu như ở thiên cơ lâu chờ đủ 3 ngày. Vậy hắn là có thể thu được tất cả đoàn dự võ công. Lúc này. Lưu tiêu đang ở suy tư như thế nào đem đoàn dự lưu lại. Đem đối phương mấy môn tuyệt thí thần công thu vào tay. Bờ sờ. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận khen thưởng. Núi sâu có đảo quan.